chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 9 tác phẩm tiểu thuyết nước mắt người đàn bà của tác giả ngọc linh và cùng theo dõi xem vụ án của anh trần vũ có được xử một cách công bằng và anh trần vũ chúng ta có được trắng án hay không vụ án trần vũ được đưa qua phòng dự thẩm ngay hôm đó và dự thẩm bắt đầu thẩm vấn tội nhân và các nhân chứng để tìm thêm những chi tiết quan trọng trước tiên dự thẩm trao đổi trần vũ vũ bảo phòng dự thẩm thì thấy trạng sư của mình đã có mặt ở đấy bổn phận trịnh lương bằng là phải theo dõi lời khai của tân chủ mình bằng không ngại trần vũ khai phản lại những lời đã trình ra trước tòa vì tất cả đều là sự thật tuy nhiên chẳng biết sự có mặt của mình trong lúc dự thẩm hỏi cung sẽ làm cho trần vũ vững lòng hơn ông dự thẩm xem hồ sơ của trần vũ một lần nữa rồi khởi sự hỏi anh đã nhìn nhận mọi tội trạng từ sở sen đầm đến phòng biện lý sao ra trước tòa lại phản cung anh hãy lặp lại những lời anh đã khai hôm qua xem có sự gian dối nào không Trần Vũ nhìn Trịnh Lương bằng rồi lặp lại những lời đã phản công ở trước tòa. chẳng nói một cách chân thành như đang đứng trước vành móng ngựa, nét mặt tự thầm vẫn lạnh lùng như sắt đá, khiến Trần Vũ không đoán được trong lòng ông đang nghĩ gì. Trần Vũ cũng khai xong, dự thẩm lại cật vấn từng điểm một. Trần Vũ bình tĩnh trả lời không chút lúng cuống. Dự thẩm đem đoạn lời khai của chàng với hồ sơ do lục sự ghi chép trước tòa thì không khác mày may nào. Trần Vũ được đưa về khám lớn. Trịnh Lương Hoàng liền đến khách sạn báo tin cho Hoàng Trọng Bình biết. Cuộc thẩm vấn đầu tiên của dự thẩm rất thuận lợi cho Trần Vũ và bằng cho hay một vài ngày nữa sẽ có một chat đòi các nhân chứng, vì chàng đã nộp xong hồ sơ. Bằng cũng dặn dò kỹ lưỡng chú Ban Liêm và dì ba trong việc khai trình trước dự thẩm và bảo hai người phải giữ vẻ thành thực và khách quan. Bà Liêm là người xanh sỏi việc đời nên ý thức được lời khai của mình và ông không thấy hồi hộp nhiều. Trái lại dì ba quy mùa rốt nát chưa từng đến cửa công nên lo sợ lắm, dì không dám nói thật sự sợ hãi của mình cho lưng bằng biết. mà lại hỏi mỹ ngọc mình ra đó trả lời luống cuống có bị tội gì không mở trời sắp tôi sợ quá à mỹ ngọc đó có ra dự thầm lần nào đâu nhưng nàng cũng cố chân tĩnh gì ba không sao đâu gì ạ gì là nhân chứng mà thấy sao nói vậy chừng nào gì làm chứng gian mới có hại ờ vậy sao nhưng lỡ mình sợ quá rồi khai bậy bà có bị buộc tội làm chứng gian không mở mỹ ngọc nhìn gì ba chưa chim mà xem gì khiếp sợ quá nàng cố an nổi gì giờ bảo hoàng trọng bình và trịnh lương bằng biết chuyện đó Luật sư nói: Tôi đã thấy trước điều đó nhưng không đáng ngại chị à. Quan hệ là lời khai của chú Ban Liêm chính chú ấy đã lầm đưa bọn chúng đi rồng giềng mà. Còn Dì Ba chỉ cần xác nhận Bích Vân có bị bắt cóc vào ngày đó là được rồi. Thời giờ quá gấp mình đâu có thể đổi người khác được. Hai hôm sau có chất dự thần đòi hoàng trọng bình Bích Vân Ba Liêm và Dì Ba đến thẩm vấn. Lương mạng dặn do mọi người lần chót. Cuộc thẩm vấn này hệ trọng hơn hết, nhất là chú Ba nên cẩn thận từng lời khai. Tôi nghĩ chú còn phải đối chứng với bọn sáu cột mười có ở phòng dự thẩm chú à. Chú nên bình tĩnh và cứ nói đúng sự thật. bằng quay sang dì ba. Giờ dì ba không sao đâu, có sợ quá thì đừng thèm nói nhiều. Dì ba cứ xác nhận Bích Vân có bị bắt cóc là đủ rồi. Dì ba gật đầu, nhưng khi đến phòng dự thẩm thì dì không còn nhớ gì nữa hết. Hoàng trọng Minh và Bích Vân được đưa vào trong trước tiên. Ba liêm và dì ba ngồi chờ bên ngoài. Thấy mặt dì ba tái mét, ba liêm khẽ nói. Có gì đâu mà sợ quá vậy. dì ba ngước nhìn ban liêm gượng cười trong lòng bớt phần lo sợ từ khi chồng chết đến giờ đây là lần đầu tiên dì mới cảm thấy mình cần đến sự bảo vệ và an ủi của một người đàn ông tự nhiên dì thấy kính nể chú ban liêm nhiều hơn dì ngồi sát lại bên chú nói tôi không không hiểu sao mình kỳ cục quá ba điềm đáp hãy dáng bình tĩnh chứ, biết đâu chỉ vì một cử chỉ sơ suất của mình mà làm hại cả đời cậu vũ giữa lúc ấy bên trong phòng dự thầm đang hỏi hoàng trong bình ông có nhận thực những lời trần vũ đã khai trước tòa không Có phải chính ông đã cưới lầm người yêu trước của Trần Vũ? Dạ phải. Chính nhờ Vũ mà tôi thoát khỏi âm mưu của mẹ con Hai Quỳnh. Dư thầm lại hỏi, ông cưới lên hương có làm hôn thú không? Đấy là vợ kế, tôi chưa kịp làm hôn thú. Dư Thẩm nhìn hoàng trong minh lộ vẻ suy nghĩ rồi hỏi tiếp. chính ông đã tìm ra đứa bé. À, dạ không, họ đã đem đến nhà anh Trần Vũ trả lại. Ông dư thầm xem qua hồ sơ phản cung mà trịnh Lương bằng vừa nạp thêm, có kể rõ vụ bắt cóc bích vân. ông hỏi hoàng trọng bình nhiều chi tiết để chứng chắc lời khai của chàng theo ông chính ba lùn là người mà hai quỳnh đã giao cho giữ đứa bé và sáu cột mười có đều là đồng lõa hoàng trọng bình chậm giải đáp ra đúng như vậy vì sợ chúng giết bích vân nên tôi phải âm thầm theo dõi nhiều ngày sau khi hai quỳnh chết ba lùn sợ trốn đi nên tôi phải tầm kiếm khắp nơi không ngờ đến lúc tòa sắp xử anh vũ ba lùn lại bí mật đem bích vân đến trả dự thẩm lộ vẻ nghi ngờ nói À, chuyện cũng lạ thật ông quay qua nhìn bích vân rồi hỏi nó cháu mấy tuổi bích vân sợ hãi nhìn ông hoàng trọng bình ôm cháu vào lòng vì sợ nó khóc rồi nói với dự thẩm bẩm ngài cháu chưa nói được nhiều dự thẩm không hỏi thêm nữa trở lại bàn viết rồi bột hỏi bình có lẽ ông mến trần vũ lắm thì phải bộ trần vũ không còn thân nhân sao sao ông lại nhận lo lắng hết như vậy hoàng trọng bình buồn bã đáp tôi hàm ơn trần vũ rất nhiều anh ấy đã cứu mạng tôi một lần và vừa giúp gia đình tôi giữ được sự yên vui hơn nữa anh ấy hiện giờ là kẻ cô thân bà mẹ vừa mất khi hai tin anh ấy bị bắt dự thẩm ngẩng lên nói thế hả trần vũ đã biết tin chưa dạ chưa tôi mong ông giữ kín dù dự thẩm đáp ông khỏi phải đó cảm ơn đã cho tôi biết nhiều chi tiết quan trọng bây giờ thì ông đưa cháu bé về được rồi có gì cần tôi sẽ gửi giấy mời ông hoàng chồng mình cúi chào ông dự thẩm rồi bồng bích bân ra cửa chàng thấy ba liên và dì ba ở bên ngoài nhưng không tiện trao đổi một lời nào hết trong khi đó dự thẩm cho đòi hai nhân chứng vào dì ba nghe gọi tên mình thì bắt đầu run sợ bà liềm đi sát bên dì nói dáng bình tĩnh có tôi đây mà sợ gì dì ba nhìn ba liêm gật đầu cố trấn tĩnh tâm thần nhưng vừa bước vào phòng nhìn thấy ông dự thẩm thì đôi chân dì như díu lại ông dự thẩm nhìn hai người rồi cất tiếng hỏi hai người đều là nhân chứng của trần vũ vậy nghe tôi hỏi có đúng con trần vũ bị bắt cóc chăng trong lúc dì ba vẫn nín lặng ba liên đáp dạ đúng Chị này ở sát nhà Trần Vũ, còn tôi là người chèo đò. Dự thầm ngay ban Liêm lại. Ông nói chậm chậm, và trả lời theo câu hỏi của tôi. Đừng đáp thay lời chị kia. Rồi tôi sẽ hỏi tới. Ông biết gì về trên đứa bé bị bắt cóc? Bà Liêm đáp. Dạ, tôi là người trèo đò Rạch Giá. Chính bọn người bắt cóc Bích Vân đã muốn tôi đưa đi rồng giềng mà tôi không biết. Sau đó Trần Vũ đi tìm con, đến hỏi thăm tôi và nhờ tôi đưa đi. đêm xảy ra vụ ấn mạng ở rồng giềng có mặt tôi ở đó trần vũ đâu có ơn mưu giật tiền giật bạc gì đâu họ khai gian cho cậu ấy mà dự thầm gật đầu à chính ông đã đưa trần vũ đi rồng giềng tôi hiểu rồi vậy ông biết rõ bọn người bắt cóc đứa bé họ là ai vậy ông còn nhớ mặt không Ba liêm trầm tĩnh đáp dạ nhớ rõ lắm hai quỳnh là kẻ trừ mưu trong việc bắt cóc còn mười có sáu cột ba lồn là đồng lõa. trần vũ tìm hai quỳnh tại sòng bạc để thương lượng cứu bích vân chứ đâu có ý dứt hai quỳnh để cướp tiền sáu cột mười có đều làm chứng gian đâu ông mà dự thẩm có vẻ suy nghĩ trước những lời quả quyết của ban liêm ông hỏi gần lại ông biết rõ nội vụ sao không đến báo với nhà chức trách ban liêm đáp trần vũ bị bắt rồi thì bà nam mẹ trần vũ bị xúc đồng mà chết tôi bối rối quá chỉ biết nói rõ sự thật với ông hoàng trọng bình bản thân của trần vũ nhưng vì đứa bé còn nằm trong tay ban lùn ông mình sợ chúng giết đứa bé phi tang nên tôi phải im lặng đến ngày hôm nay vẻ thật thà chất phát và lời nói dấn giỏi của ban liêm làm cho ông dự thẩm tin ngay Nhưng đây mới là lời tố cáo của bên bị cáo Phải lấy khẩu công bên nguyên cáo mới rõ vấn đề Ông dự thẩm hỏi ban liêm Ông dám chắc những lời vừa khai Là sự thật không Nếu cần lấy sinh mạng của tôi đảm bảo tôi cũng dám Được rồi tôi sẽ hỏi đến xong Bây giờ ông có thể đi về Chú ba lo ngại nhìn dì ba Nếu ông ra về không biết gì sẽ trả lời như thế nào Nhưng dự thầm đã mời ra ngoài Ông không có cớ gì mà xin ở lại Dì ba cũng biến hồn vì biết dự thầm bắt đầu hỏi mình Dì nghe qua những lời cật vấn ban đêm của dự thẩm Lại còn lo sợ hơn Bà Liêm đi ra phía cửa Và ông chợt thấy trạng sư trịnh lưng bằng Ngồi bên góc trái của dân phòng Ông không ngờ lưng bằng có mặt ở đây đã đâu Lưng bằng mỉm cười nhìn ông như ngầm bảo ông an tâm về chuyện gì ba Trong khi đó dự thẩm bắt đầu hỏi dì ba Chị có phải là Nguyễn Thị Ba Người ở kế cận bên nhà Trần Vũ không Dì ba nắm chặt hai tay đáp Giọng run run à, Dạ, dạ bẩm bẩm ngài phải Dự thẩm nghiêm nghị nói Chị không cần phải cung kính như vậy. Hãy trả lời rõ ràng những điểm tôi hỏi là đủ rồi. Bích Vân bị bắt cóc bao giờ? Dì Ba lung túng không trả lời được. Dì biết là Bích Vân bị bắt cóc, nhưng làm sao dì nhớ được ngày nào? Dự thẩm như hiểu rõ sự vô tâm đối với ngày tháng ghi trên lịch của người thôn quê, nên hỏi tiếp. Chị không phải nói rõ ngày. Độ bao khoảng nào cũng được. Dì Ba cố định tâm rồi đáp. già hình như trước khi cầu vũ bị bắt ở rồng giường một hai hôm gì đó. Dự thẩm hỏi, ngoài chị ra, còn ai biết chuyện đó nữa không? dì ba đã hết sợ vì thấy ông dự thẩm hiền hậu quá, ông không quát nạt hay bắt bí như mấy ông cỏ sen đầm. dì bình tĩnh đáp: già, ban đầu người nhà cậu vũ còn giấu, đến hồi cậu ấy bị bắt thì xóm giềng đến thăm, ai cũng biết việc cháu bích vân mất tích. dự thầm lại hỏi: khi trần vũ đi rồng giềng chị có biết không? Dạ, biết, chính chú tám chấm gặp cháu bích vân bị người ta đem xuống đò, nên cậu vũ mới tầm ra được ghe của anh ba điên và nhờ đó mới dò được là họ đưa bích vân đến rồng giềng. lời khai của dì ba đủ cho dự thẩm xác nhận việc bích vân bị bắt cóc là có thật tuy nhiên sau nhiều lần đòi mười có và sáu cuộc đến hỏi cung dự thẩm vẫn không tìm được chút tia sáng nào trước cuộc thẩm vấn hai tên kia nhất định chối dài và bảo rằng mình chưa từng gặp mặt ba liêm và chuyện ba liêm khai bọn họ cùng đi chung với hai quỳnh trên chuyến đò từ rạch giá đến rồng giềng là hoàn toàn bịa đặt dự thẩm cho đòi bà tính đến để hỏi về chuyện đã gà lên hương cho hoàng trọng bình bà cũng phủ nhận hoàn toàn chuyện đó bao lần thẩm vấn cả ba người đều giữ vững lời khai. Trình Lương Bằng theo dõi các cuộc thẩm vấn rồi về thuật lại cho Hoàng Trọng Bình và Ba Liêm biết. chẳng nói Lâm Hoành khôn quỷ lắm, hắn đã nghiên cứu kỹ vụ án nên thân chủ của hắn không sơ hở điều gì để dự thẩm nghi ngờ được. Ờ, rồi đây thế nào cũng có một cuộc đối chứng giữa mình và bọn chúng. Hoàng Trọng Bình nói mới có sáu cột có thể chối không biết chú Ba Liêm chứ bà tính bảo không có gả Liên Hưng cho tôi thì lạ thật. Không lẽ ta lại dựng nhân chứng về chuyện đó? trịnh lương bằng như không chú ý mấy chuyện bà tính mà chỉ theo dần dò ban đêm cách thức phải ra đối chứng trước phòng dự thẩm đúng với dự đoán của chàng hôm sau Ban liêm và hoàng trọng bình đều nhận được giấy mời đến phòng dự thẩm lương bằng và lâm hoành cũng có mặt ở đó để theo dõi lời khai của đôi bên bà liêm và sáu cột cùng mười có được mời vào phòng trước tiên dự thẩm và ba người ngồi rồi nói cuộc thẩm vấn từ ngày một đã xong hôm nay tôi muốn mọi người xác nhận rõ những lời khai của mình thật ra đây là một cuộc đối chứng cho vấn đề thêm sáng tỏ Rồi dự thẩm hỏi ba Liêm, ông có biết hai người này là ai không? Ba Liêm trầm tĩnh nói, già biết rõ lắm, chính họ đã mượn đò của tôi đi rồng giường với hai Quỳnh. Mới có bất kể ông dự thẩm nói to lên, Lão, chú ăn tiền của Trần Vũ bao nhiêu mà khai gian như vậy? Dự thẩm vỗ mạnh xuống bàn, Im, ai cho quyền anh la lối như vậy? Anh muốn tôi giam ngay không? Tôi chưa hỏi đến anh mà. Mới có sợ hãi nói, dạ hạ xin ngài tha lỗi, nhưng tôi không. Dự thẩm gạt ngang, thôi, có phải nói nữa. Hãy cẩn thận lời nói, tái phạm tôi ra mình đó. Dự thầm lại hỏi ba liêm, ông có chắc như vậy không? Hay trông lầm người? Ba liêm đáp, bầm ngay dự thầm, tôi không lầm đâu. Lầm thế nào được, vì đêm xảy ra án mạng tại nhà tư quỷ, tôi cũng thấy mặt hai người này nữa. Dự thầm quay lại nhìn sáu cột mười có rồi hỏi, thế nào, canh có nhớ người trèo đỏ kia không? Sáu cột nhìn ba liêm lắc đầu liên lịa, trong lúc mười có đáp. bẩm ngài tên này là kẻ làm chứng gian của phe bị cáo thực ra chúng tôi có biết hắn bao giờ đâu chúng tôi mới đến dòng giường chơi lần đầu tiên hai quỳnh mà chúng tôi còn chưa được biết nó chi tên này đúng hắn làm chứng gian để gỡ tội cho kẻ sát nhân chứ sao lại đã biết rõ chúng tôi mà khi trần vũ bị bắt hắn không đến giờ xem đàm để tố cáo mà còn đợi tới bây giờ Trình Đức bằng đứng gần nghe lời cháo trở của mười có thì biết ngay là sự sắp đặt của lâm hoành chẳng lo ngại cho ban liêm không đủ sức giải bày trước lý lẽ khôn quỷ của mười có thầm hỏi 6 cụt. Anh có nói thêm gì chăng? Sáu quần lắc đầu. À, dạ không, tôi chỉ xin nhắc lại là chưa từng biết người kia. Bà Liêm bỗng cất tiếng. Bẩm ngài cho tôi được giải bày thêm. Giữa thẩm nhìn ba niêm gật đầu. Được, ông cứ nói. Hai người này đều chối là không từng biết tôi và hỏi tại sao tôi không tố cáo họ khi Trần Vũ bị bắt. Xin ngài cho tôi được nói là vì lúc đó họ hâm giết Bích Vân nên tôi đành câm miệng. Chính trong đêm Hai Quỳnh chết, sở xen đã mất trần vũ đi rồi tôi còn nghe lỏm được câu chuyện giữa hai người trong sân nhà tư quỷ họ đã bàn định thủ tiêu cháu bé nếu trần vũ khai rõ sự thật hai người có còn nhớ chăng lời khai của ba liêm rất lớn giỏi biểu lộ một sự chân thành làm cho ông dự thẩm hết sức chú ý nhưng sáu cột người có vẫn chối dài và bảo là ba liêm khai gian cuộc đối chứng giữa đôi bên vẫn không đưa đến kết quả rõ rệt nhưng dự thẩm thấy đã tạm đủ ông đã giao cho ti hiến binh điều tra bổ túc tận nơi tìm mất ba lùn và bà mẹ của thiếu phụ Ông chờ phúc trình của ty hiến binh mới có đủ yếu tố để buộc tội hay gỡ tội cho bị cáo. Ông nhìn ban đêm sáu cột, mười có rồi nói. Cổ đối chứng giữa ba người đã tạm đủ rồi. Rồi đây ra trước tòa. Lẽ phải trái về ai, tự khắc biết. Tôi chỉ nhắc nhở cho mọi người biết. Làm chứng gian là một tội trạng mà hình luật không dung thứ. Cũng như kẻ gian cố tình bị đặt nhiều chuyện để che giấu tội lỗi của mình. Sẽ bị kết án nặng nề hơn. Bây giờ thì các người có thể về. bà liêm chắc tay xá ông dự thẩm rồi theo trịnh lương bằng ra ngoài mười có sáu cột vật luật sư lâm Hoành cũng theo ra trong khi đó dự thẩm truyền gọi hoàng trọng bình và bà tính vào đối chứng trịnh lương bằng bảo bà liêm chú ba về trước tôi còn chờ vào phòng dự thẩm xem sao bà liêm vâng dạ rồi hỏi lương bằng luật sư nghĩ thế nào sau cuộc đối chứng vừa rồi dự thẩm có tin lời khai của tôi chăng lương bằng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thật khó mà hiểu được ý nghĩ của ông dự thẩm hình như ông cũng đang chờ đợi phúc trình của ty hiến binh rạch giá mới sang nhận được lời khai của đôi bên Nhưng chú ba đã khai một cách bình tĩnh như vậy là đáng mừng rồi. Lương bằng nói xong liền quay vào phòng để nghe cuộc đối chứng giữa Hoàng Trọng Bình và bà Tính. Chàng vừa vào đến nơi thì nghe dự thẩm hỏi bà Tính: Bà có biết ông Bình đây không? Bà Tính nhìn Hoàng Trọng Bình rồi đáp: Dạ biết. Ông Bình là một nghiệp chủ giàu có ở bạc liêu. Dự thẩm gật đầu hỏi tiếp: Bà biết ông Bình về bà có nhìn nhận đó gả cô Liên Hưng cho ông Trăng. Bà Tính lộ vệ sừng sốt kêu lên: Trời ơi, sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Ông Bình có vợ mà ai đặt điều như thế? bà ngừng lại một chút rồi không đợi dự thẩm hỏi hôm nọ trước tòa trần vũ muốn thể án đặt điều đã từng ăn ở với con gái tôi là liên hương rồi hôm nay lại xảy ra chuyện này nữa mong ngài dự thẩm xét dùm, họ thấy con tôi vắng mặt nên đặt điều hoàng trọng bình giận lắm nhưng nể ông dự thẩm chàng đành nín lặng và chờ lúc ông hỏi để đến mình sẽ nói rõ sự thật ông dự thẩm đưa tay ngân bà tính lại hỏi bà có quyền phàn nàn về chuyện đó nhưng trước hết hãy nghe tôi hỏi bà nói rằng không từng gà liên hương cho ông bình nhưng ngôi bị thử hiện tại bà đang ở có phải là của ông bình chăng bà tính không ngờ dự thẩm đã điều tra rõ chuyện đó nên hơi ấp úng nhưng sực nhớ đến điều gì bà chân tĩnh ngay bẩm ngài dự thẩm biệt thự hưng bình trước kết quả thật là của ông hoàng trọng bình nhưng ông ấy đã bán lại cho tôi rồi và tôi quen ông cũng vì cuộc mua bán đó ông dự thẩm trố mắt nhìn bà tính hỏi gần lại biệt thự đã bán cho bà rồi vâng ạ tôi chưa kịp vào sổ hộ và ông bình mới làm giấy tay thôi dạ đây là giấy tờ ông bình viết cho tôi bà tính móc bóp trình giấy của hoàng trọng bình viết cho bà cho ông dự thẩm xem bấy giờ hoàng trọng bình mới thấy do âm mưu của bà tính mà khôn khéo vô cùng nên chàng mới lầm biết giấy nhường tòa biệt thự cho bà ta ông thử thầm xem xong mảnh giấy do hoàng trọng bình viết thì ngần lên hỏi chàng thế nào ông bình theo lời bà tính thì hai người quen nhau nhờ cuộc mua bán tòa biệt thự đó sao lời khai của ông lại có chuyện cưới hỏi cô liên hương hoàng trọng bình quá giận trước mưu mưu hèn hạ của bà tính nên không còn bình tĩnh được nữa chàng nói bẩm ngay dự thẩm tôi không hiểu được người đàn bà này là hạng người gì dự thẩm ngăn chàng lại nói ông bình ông hãy bình tĩnh và không có quyền mạt sát người này trước mặt tôi. Trịnh Lương Bàng lo ngại vô cùng, chàng đã nói trước cho bạn biết trạng sư Lâm Hoành khôn quỷ lắm, hắn biểu cho thân chủ phải trả lời thế nào trước mặt dự thầm để chồng giận đối phương. Bình mất bình tĩnh là rơi vào mưu kế của hắn. Bạn muốn chấn an lòng bạn nhưng không biết phải làm sao và chàng không ngờ ta bị tự hưng bình đã lọt về tay bà tính. Trong khi đó hoàng chồng bình cũng đã chấn tĩnh được tâm thần, chàng thật rõ đầu đuôi câu chuyện rồi nói thêm. Sau cái chết của hai quỳnh. liên hương buồn giàu bỏ nhà đi thì bà tính này nỉ với tôi để xin tòa biệt thự tôi viết giấy cho bà ta vì nghĩ rồi sao mình cũng đã lầm yêu liên hương Này, cho luôn gia đình nàng tòa biệt thự cũng như để dứt khoát tình cảm nếu ngài dự thẩm thấy cần tôi sẽ mời một vài người có dự buổi tiệc ra mắt liên hương ở nhà tôi đến làm chứng hình như có một sự sắp đặt trước nên hoàng trọng bình vừa dứt lời bà tính nói ngay Bà ngài dự thẩm xin ngài cho tôi được nói tôi không ngờ ông bình lại dám nói bịa những chuyện làm tổn thương đến danh dự con gái tôi nếu ấy giữ luận điều đó tôi sẽ thưa ông về tội phỉ báng ông bảo rằng sẽ đưa ra những nhân chứng thứ ngài dự thẩm ông mình là người giàu có ở hậu giang ông ta tung tiền ra mua bao nhiêu nhân chứng lại không được xin ngài dự thẩm xem xét lại dùng hoàng trọng bình nghe lời trước những nghi lẽ gian manh của bà tính thật chẳng không ngờ người đàn bà có nhiều thủ đoạn ghê gớm như vậy ông dự thẩm lấy khẩu cung của hoàng trọng bình trong lần cẩn vấn trước xem lại và lộ về suy nghĩ ông không ngờ vụ án mạng của hai quỳnh càng lúc càng rắc rối nội chuyện xác nhận liên hương đã từng là vợ trần vũ và là người yêu của hoàng trọng bình mà cũng gặp những lời khai trái ngược. Có rõ được chuyện đó mới sẽ thấy mối thù giữa hai quỳnh và trần vũ để phân lần đến vụ bắt cóc bích vân và vụ án mạng ở dòng diềng. Chính dự thầm cũng nhận rõ một điều, dù không có bằng chứng xác thực, nhưng nhân chứng của bị cáo tỏ ra rất thành thật trong lời khai của mình. Do đó mà ông hy vọng phúc trình của ty hiến binh rạch giá giúp ông thêm nhiều yếu tố để làm sáng tỏ vụ án này. Ông dự thầm thấy không còn tìm hiểu được gì khác trong lời khai của bà tính và hoàng trọng bình nên bảo hai người. Cuộc đối chứng như vậy đã tạm xong Hai người có thể về Hoàng trọng Bình cúi chào ông dự thẩm Rồi cùng Lương Bằng ra cửa Ba Liêm vẫn còn chờ bên ngoài Vừa thấy hai người ra Ông đến gần hỏi Thế nào cậu Bình Bình toan đáp thì Lương Bằng đã nói Chúng ta lên xe hát này Hoàng trọng Bình thấy bà Tính và luật sư Lâm Hành đi sang mình thì hiểu ngay ý bạn Ba người lên xe rồi Bình mới nói với bà Liêm Trừ ngã ngủ giờ làm sao hết Chú bà à, tôi không ngờ bà Tính lẽo lựa đến thế Rồi chàng thuật rõ đầu đuôi câu chuyện cho ba liêm nghe Lương bằng lặng lẽ lái xe không nói gì hết Trong đầu chàng đang bận rộn nhiều ý nghĩ quan trọng hơn Chàng đã theo dõi mọi cuộc đối chứng Và nhận thấy kết quả không có lợi cho Trần Vũ nhiều Vì dù cho ba liêm và Hoàng Trọng Bình có thật tình Hay bày giải sự thật Cũng không làm cho ông dự thầm tin được Và từ cuộc hôn nhân giữa Trần Vũ Liên Hương rồi Liên Hương Hoàng Trọng Bình Đến vụ bích vân mất tích Đều không có một điểm pháp lý nào chứng thật Binh Vân bị bắt cóc cũng không được khai báo với nhà chức trách thì dự thẩm căn cứ vào đâu mà phán xét chàng thừa biết hiện thời dự thẩm đang còn chờ phúc trình của ti Huyến binh để tìm thêm chi tiết chắc chắn Hiến binh sẽ điều tra tận nơi xảy ra vụ án và tìm kiếm ban đồn phúc trình của cơ quan đó gửi về phòng dự thẩm họa trang vụ án Trần Vũ mới được đưa ra tòa đại hình lần thứ hai Hoàng trọng Minh bỗng hỏi Trịnh Lương bằng anh thấy dự thẩm có thể tin lời bà tính không bằng đáp Tin thì chưa hẳn đã tin. Nhưng bà ta có đủ băng cớ là anh bán tòa biệt thự hương bình. Thường mình cũng khó đánh đổ được lý lẽ mà bà nêu ra. Hoàng trọng mình bứt đầu bứt tóc. Ây, thật tức chết đi được, tôi không ngờ mình mất lừa con mẹ đó. Trịnh Lương Bằng hỏi, Sao lúc làm giấy anh không theo rõ mình cho tòa biệt thự mà lại ghi là bán? Ây, khổ quá, tôi có làm giấy đâu. Và lại mình định cho họ để dứt khoát tình cảm với Liên Hương thì đâu có suy tính gì. Lương bằng lặng thinh một lúc, rồi nói, trong vụ này, tôi phục lâm hoành hơn hết. Lão ta quả là một con cáo già Lão đã nghiên cứu kỹ càng những điểm sơ hở của ta để lật ngược thế cờ. Hoàng Trọng Bình hỏi, bây giờ mình liệu sao anh? Bằng nói, sau những cuộc đối chứng vừa rồi, ta cũng chỉ còn biết chờ đợi cuộc điều tra bổ túc của ti hiến binh. Nếu họ tìm mất được ba lùn, hoặc tìm thêm được chi tiết chứng tỏ hai quyền chết vì tai nạn như Trần Vũ đã khai, thì có cơ hội hy vọng lắm chỉ có tý hiến binh mới có đủ quyền xác nhận hai quỳnh chết vì té trên lưỡi dao mà thôi xe về đến khách sạn thì hoàng trọng bình đã thấy mỹ ngọc và dì ba đứng đợi chàng vừa xuống xe mỹ ngọc đã chạy ngay ra có chú tám trống lên kìa anh bình hỏi ngay có chuyện gì lạ không em ây nhiều chuyện lắm chú tám đợi anh ở trong phòng lương bằng có việc cần phải về văn phòng ngay nên từ giã mọi người hứa chiều sẽ quay trở lại hoàng trọng bình lên gặp tám trống liền hỏi Có chuyện gì quan trọng sao mà chú lên vậy? Tám trống gật đầu, nói Hiến binh có đến điều tra cậu à, người trong xóm đều khai thật là Bích Vân bị bắt cóc. Hoàng trọng Bình vui mừng nói Nếu vậy may cho anh Trần Vũ lắm. Tám trống nói tiếp Tôi nghe nói họ có xuống rồng giềng và vào nhà tư quỳ dò hỏi nữa báo hại sòng bạc đóng cửa vì chẳng ma nào dám tới. Bình hỏi Họ điều tra có kết quả gì không? Tôi không biết rõ, nghe trồn rồn quá mới lên cho cậu hay tin với lại toàn chuyện gì nữa chú tam Trống nhìn hoàng trọng bình chậm rãi nói Cách đây vài ngày có một cô đẹp lắm đến hỏi thăm cậu hoàng trọng bình ngạc nhiên hỏi hỏi thăm tôi chi vậy tam Trống lắc đầu tôi đâu có biết cô ấy hỏi thăm cậu rồi hỏi thăm mợ. tôi nói cậu mợ đều về sài gòn để nghe tòa xử mỹ ngọc ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi cô ấy có còn hỏi gì nữa không già có cô ấy hỏi có phải cậu vợ tìm được cháu bích vân rồi không và hiện giờ cháu ở đâu bình hỏi ngay chú trả lời làm sao tôi sợ có chuyện lôi thôi nên nói không biết cậu mở mượn tôi giữ nhà thôi ngoài ra không có điều gì hết cô ấy nghe tôi nói vậy thì bỏ đi ngay mỹ ngọc nhìn hoàng trọng bình hỏi anh đoán được ai không hoàng trọng bình hỏi lại nàng em ngờ liên hương chăng mỹ ngọc gật đầu nàng chắc chắn thiếu phụ đó là liên hương chứ không ai khác liên hương đi tìm con không gặp nên khi hay tin ban đồn đem trả bích vân thì bội vã đến tìm vợ chồng nàng nàng đã dự đoán thế nào cũng có ngày liên hương đòi bích vân hoàng trọng bình nói nếu liên hương đến đòi bích vân thì có lợi cho mình nhiều lắm hiện nay bà tính đang phủ nhận việc liên Hương ăn ở với trần vũ nếu liên hưng đến nhìn con tất cả lời khai của bà ta ở phòng dự thẩm đều là gian dối hết rồi chẳng hỏi tám Trống, chú nói người đàn bà ấy gặp chú mấy hôm rồi tám Trống nhầm tính rồi đáp chừng hai hôm cầu à bình suy nghĩ một lúc rồi nói nếu vậy chắc liên hưng đã có mặt ở sài gòn thế nào nàng cũng dò được chỗ của mình ở mà tìm đến Chàng quay lại nhìn mỹ ngọc em nhớ trong trường bích vân kèo cháu bị bắt cóc một lần nữa đó liên hưng có đến tìm con ta cứ giao cho nàng mỹ ngọc sửng sốt nhìn chồng sao lại giao cho nàng? hoàng trọng bình lắc đầu nói ấy cô giao cho nàng mới lộ được mặt nạ giả dối của bà tính chứ thấy mỹ ngọc ba niêm và dì ba cùng tam chồng đều lộ vẻ không hiểu hoàng trọng bình rằng dài có gì đâu bây giờ tôi đến sở mật thám báo với nhà chức trách là có người ham dọa bắt cóc bích vân nếu liên hưng liều lĩnh vào đây bắt bích vân thì nàng sẽ bị điều về sở mật thám ngay Trong đó thì bà tính hết chối cãi mỹ ngọc đã hiểu ý chồng nàng không bàn thêm một lời nào nữa mà đến bên giường chỗ bích vân đang nằm ngủ Nàng cũng biết là muốn cứu Trần Vũ Hoàng Trọng Bình mới có ý nghĩ đó Nhưng lỡ ra vì quá thương con Mà Liên Hương đến đây rồi bị liên lụy trong vụ án này Thì thật tội cho nàng Ai không rõ chứ Mỹ Ngọc đã từng nói chuyện với Liên Hương Và hiểu rõ ý định của nàng Sau cái chết của anh Thì thấy tội lắm Liên Hương không muốn gì khác hơn Là đem con đi thật xa để làm lại cuộc đời Nhưng ngày giờ này Nếu nàng đến đây để đem Bích Vân đi Thì sẽ rơi vào lưới dập của Hoàng Trọng Bình Mỹ Ngọc khổ tâm lắm Phải chi Hoàng Trọng Bình toan tính như vậy để trả hận riêng thì nàng còn ngăn cản được. Đằng này vì muốn gỡ án cho Trần Vũ mà chàng buộc lòng phải làm hại liên hương, nàng còn biết nói sao? Nàng cúi xuống hôn và má Bích Vân. Trong giấc ngủ, nó dễ thương làm sao? Với tuổi ngây thơ trong trắng, Bích Vân nào hiểu được những cuộc toan tính hơn thua quanh mình nó. Nếu cho nó thoát khỏi tội thì mẹ nó lại vào tù. Trời ơi, trẻ thơ nào đâu có tội tình chi? Hoàng Trọng Bình thấy Mỹ Ngọc có vẻ không vui thì không hiểu nàng nghĩ gì, nên đến gần, hỏi hình như em có gì buồn mỹ ngọc ngước lên nhìn chồng nói dạ không em có gì buồn đâu hoàng trọng bình ngồi xuống bên giường nắm lấy ngón tay bé nhỏ của bích vân hỏi em có vẻ không bằng lòng anh giải bẫy lên hương để gỡ tội cho trần vũ mỹ ngọc biết mình không thể giấu chồng được nên nói anh tin rất phải nhưng em vẫn thấy tội cho liên hương nàng có tội tình gì mà bắt nàng phải liên can đến vụ án này em chỉ biết tội nghiệp cho nàng thôi vì em hiểu rõ tâm trạng của nàng hơn ai hết hoàng chồng bình nhìn mỹ ngọc chàng không ngờ vợ chàng lại có một tâm hồn cao quý đến như vậy liên hương đã từng làm khổ đời nàng mà mỹ ngọc không hề oán giận nay thấy liên hương sắp lâm nguy lại biểu độ lòng thương xót chân thành mỹ ngọc nói tiếp anh cũng rõ em thương bích vân có nhiều lúc em nguyện với lòng nếu chẳng may anh vũ bị thủ tội em sẽ nuôi dưỡng bích vân em nhất quyết dù liên hương có đến đây đòi con em cũng không trả nhưng nằm đêm nghĩ lại nhớ đến nỗi đau đớn của liên hương em không đành lòng hoàng trọng bình vẫn im lặng nhìn mỹ ngọc Chàng không biết mình phải hành động thế nào bây giờ trước cảnh khó dừa này. Không đưa Liên Hương vào chồng thì khó thể xác nhận được mưu mưu của bà Tính và Hai Quỳnh trong bao chuyện đã xảy ra. Mà làm hại một người đàn bà chỉ muốn được sống yên lành với đứa con thơ để chuộc lại tội lỗi ngày xưa. Thật ra cũng tội. Nhưng biết làm sao tránh được chuyện đó khi chàng muốn cứu Trần Vũ khỏi thọ hàm oan. Hoàn cảnh của Liên Hương cũng đáng thương thật, nhưng chưa sánh được với nỗi đau khổ của Trần Vũ. Nếu cần phải chọn giữa hai người, hoàng chồng mình phải nghĩ đến bạn trước tiên. hình như mỹ ngọc cũng đã nghĩ như vậy nên bảo chồng những điều em vừa mới nói ra anh đừng chú ý dù sao chúng ta cũng phải gỡ tội cho anh trần vũ em xin lỗi đã làm cho anh bận tâm hoàng trọng bình nắm chặt lấy tay vợ thầm cảm ơn nàng đã hiểu được lòng mình nhưng họ chỉ đợi chờ trong hoài công liên hương vẫn không tới hoàng trọng bình tin chắc liên hưng đã về sài gòn nhưng tại sao nàng không đến tìm bích vân chẳng ngờ liên hưng đã gặp bà tính và luật sư lâm hoành đã ngăn nàng không cho tìm kiếm con mọi người chỉ còn biết trông trở vào cuộc điều tra bổ túc của ti hiến binh riêng hoàng trọng bình chàng nôn nao ngồi đứng không yên chàng cho chú tắm trống về đạch giá để dò tin tức hàng ngày chàng lại thúc lưng bằng vào phòng dự thẩm đón xem hồ sơ một buổi sáng giữa lúc mọi người đang dùng điểm tâm thì lưng bằng tới hoàng trọng bình hỏi ngay có chuyện gì về anh hồ sơ của ti hiến binh đã gửi lên rồi hả lưng bằng gật đầu ngồi xuống ghế nói nhỏ hồ sơ của cuộc điều tra đã gửi đến phòng dự thẩm hôm qua nhưng còn giữ mặt chưa công bố Hoàng Trọng Bình nói ngại, sao lạ vậy? Đến anh là luật sư, có bị cấm xem hồ sơ của thân chủ nữa sao? Bằng gật đầu, dự thầm có đủ thẩm quyền giữ bí mật hồ sơ trước khi vụ án ra pháp đình. Mỹ Ngọc khẽ hỏi, nếu vậy luật sư Lâm Hoành cũng đâu có quyền xem hồ sơ trước mình phải không anh? Lương Bằng gật đầu nói, đúng như vậy chị ạ mình chỉ nóng lòng muốn biết họ tìm thêm những chi tiết có lợi hay có hại cho mình thôi. Một lúc Hoàng Trọng Bình hỏi, hồ sơ cuộc điều tra bổ túc đã về phòng dự thẩm thì chắc vụ án sắp đem ra xử lại phải không anh trịnh lưng bằng đáp cũng tùy trường hợp anh ạ nếu họ tìm thấy những bằng cớ xác thực không còn nghi ngờ gì hết thì vụ án được đưa ra tòa ngay ngược lại nếu còn nhiều điểm mù mờ chưa giải thích được dự thẩm phải cho điều tra thêm không chừng anh chú ba liêm và dì ba còn phải chờ ra dự thẩm nữa đó mọi người đều không được vui vì không biết vụ án trần vũ sẽ kéo dài đến bao giờ nhưng hôm sau trước lúc hoàng trọng bình vào thăm trần vũ thì lương bằng đến cho biết vũ sẽ được đưa ra tòa đại hình trong phiên xử tới chàng còn cho biết mình đã chạy đôn chạy đáo mong được đọc hồ sơ bổ túc vụ án nhưng dự thầm vẫn giữ bí mật bình bảo khám lớn thăm bạn định nói rõ cho bạn nghe mọi việc bên ngoài nhưng trần vũ cũng đã biết rõ từng chi tiết và thăm bạn lần này hoàng trọng bình nói liên miên hết chuyện nhà đến chuyện cửa chàng cố làm cho bạn quên đi những nỗi ưu phiền đột nhiên trần vũ trận lời chàng hỏi anh bình mẹ tôi có gửi thư lên không anh bình lo lắng gật đầu vì không hiểu sao bỗng nhiên trần vũ hỏi đến bà năm vũ lại hỏi sao anh không đem thư mẹ tôi vào đây hoàng trọng bình không biết nói sao liền đáp ở đây họ khó lắm anh à bà thăm anh mà mang thư thử bị tịch thu ngay và còn làm khó dễ nào khác trần vũ lộ về bực tức nói thà tôi không biết bao giờ mới được gặp mẹ hay đọc những dòng chữ của bà tôi muốn được đọc thư người để tin tưởng người còn sống tôi khổ sở quá không lẽ anh và ông bằng nỡ lòng dối tôi chứ sao tôi có linh cảm mẹ tôi đã mất rồi hoàng trọng bình biết trần vũ không còn tin mình nữa vì linh cảm đã báo cho chàng biết là mẹ chàng không còn ở trên đời đó có phải chăng là hiện tượng của thần giao cách cảm nhưng dù thế nào đi chăng nữa hoàng trọng bình không thể nói thật cho bạn biết là bà năm đã chết lâu rồi chàng cố gượng cười để an ủi bạn cười giữa lúc trong lòng chỉ muốn khóc thôi bình bảo trần vũ anh cứ hay tưởng tượng vần vơ để tạo thêm bồn khổ cho chính mình tại sao anh có thể nghĩ bác không còn nữa và chúng tôi lại cố giấu anh <cười> được rồi tôi sẽ đưa bác tới tòa trong ngày xử án để cho anh vừa lòng nhưng anh nên nhớ hậu quả thế nào tôi không đảm bảo đâu nhé bác có mệnh hệ gì anh đừng ân hận đó. hoàng trọng bình nói với giọng cương quyết như bao nhiêu lần trước khiến trần vũ tin ngay trang thờ dài bảo bình tôi cũng như một người mù trên dốc biển đây là lần thứ hai tôi đã làm phiền lòng anh nhưng chắc anh cũng không nỡ giận tôi thú thật với anh là tôi khổ có anh ạ dù có anh chị thần tình lo no lắng cho tôi săn sóc đến gia đình tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy mình cô đơn nhất trên đời Tôi thấy thèm khát được trở về mỗi gia đình bé nhỏ để được nghe tiếng mẹ tôi hát du cháu ngủ hay tiếng bích vân cười đùa trong đêm vắng. Càng nghĩ ngợi xa xôi tôi càng muốn được gặp mẹ. Anh nghĩ xem, gần hai tháng rồi mẹ con không được nhìn thấy mặt nhau. Ngừng lại một phút, Trần Vũ tiếp. Chính vì thế mà tôi nghi ngờ canh đã giấu tôi một chuyện gì đó. Tại sao mẹ tôi không thể nào vào thăm tôi một lần trong khám này? Nhưng xét kỹ lại, tôi thấy canh anh có lý. Bệnh tim của mẹ tôi quá trầm trọng. Vào đây thấy tôi trong tình cảnh này bà có chịu nổi chăng? Hoàng Trọng Bình cười nói Anh đã bên nghĩ thế mà cứ đòi được gặp bác Rồi đây được trăng án thế nào anh lại chẳng được về nhà Hoàng Trọng Bình nói xong, Trần Vũ thở dài, lặp lại Trăng án, anh còn nghĩ là tôi có thể trăng án được sao? Anh Bình anh không thấy tôi chẳng được một sự may mắn nào ở trên đời ư? Đến giờ phút này tôi không còn tin tưởng gì nữa anh ạ Qua những lần thẩm vấn ở phòng dự thẩm tôi đã thấy rõ số phận của tôi rồi Trần Vũ biểu lộ sự tuyệt vọng của mình khiến Hoàng Trọng Bình thêm chua sót. Chàng muốn lỡ lời khuyên nhủ bạn, nhưng biết rằng chỉ bằng thừa, từ lúc đó trở đi, Hoàng Trọng Bình không nói thêm gì nữa. Chàng cứ hình dung đến ngày Vũ ra trước pháp đình, không biết rồi đây, Vũ sẽ ra sao? Riêng Trần Vũ, chẳng đã dự đoán trước được số phận của mình nên buồn giàu bảo bạn. Anh Bình, nếu tôi nói ra những ý nghĩ trong lòng tôi hiện giờ, có lẽ anh sẽ cho là tôi quá bi quan. Nhưng hôm nay tôi không nói với anh, chắc không còn dịp nào ta nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa. hoàng trọng bình ngước lên nhìn bạn không hiểu trần vũ định nói gì vũ tiếp dù nằm trong khám tối nhưng tôi cũng biết anh và ông bằng đã hết lòng lo lắng cho tôi ơn sâu của hai anh sống tôi nguyền đề dạ chết mang theo trần vũ đã đến đây nghẹn ngào trong cổ họng chẳng quá xúc động nên không nói ra được hết những điều nghĩ ngợi trong lòng hoàng trọng bình ngắc đầu nói khổ quá đi mất anh cứ lo sợ hão huyền tòa chưa xử thì làm sao dự đoán được số phận của mình chứ trần vũ khe nói anh bình Xin anh nghe tôi nói đã, nếu chẳng may tôi bị mang án đi đầy, thì xin anh trông nom giùm mẹ tôi, còn Bích Vân, nó sẽ là đứa trẻ lạc loài, không mẹ không cha, tôi xin gửi lại cho anh chị nuôi dưỡng. Trần Vũ nghẹn lời, không nói thêm được nữa, hoàng chồng Minh thấy tình cảnh của bạn thêm chua xót trong lòng. Dù Trần Vũ không có lời gửi gắm, chàng cũng sẽ thay bạn làm tròn phận sự đối với bà Năm và Bích Vân. bà năm ngày nay đã ra người thiên cổ rồi, chàng sẽ đứng ra lo cúng kiến hàng năm cho chọn tình bạn. Riêng Bích Vân, chàng khỏi phải lo gì hết, Mỹ Ngọc đã xem nó như đứa con ruột thịt của nàng. Hoàng Trọng Bình khẽ cất tiếng bảo bạn, Tôi không dám trách anh quá lo xa, nhưng tôi tưởng anh không nên bận tâm về những chuyện đó. Tôi nguyện sẽ lo lắng cho gia đình anh, cũng như gia đình tôi vậy. Rồi chàng mỉm cười nói cho khuây khỏa nỗi lòng Trần Vũ, Đối với cháu Bích Vân, anh khỏi phải lo, dù anh có trắng án trở về nhà, vợ tôi nó cũng nhất định không trả cháu lại cho anh đâu. Trần Vũ nhìn bạn nói, tôi biết lòng anh chị rất thương tôi, bây giờ dù có lãnh án đi đầy tôi cũng an tâm lắm rồi. Người lính canh đứng ngoài cửa khám nói vọng vào, đã hết giờ, xin mời ông ra cho. Hoàng Trọng Bình đứng lên bảo Trần Vũ, ngày mai ra tòa chúng ta sẽ gặp nhau, anh đừng quá bi quan. phiên tòa đại hình đã khai mạc và lần này vụ án Trần Vũ cũng được đem ra xử trước tiên. Tòa theo đúng mọi thủ tục thông thường để xét lại vụ án mạng xảy ra ở dòng dương. Ông lục sư đọc lại hồ sơ vụ án, luôn cả những lời khai của nhân chứng ở phòng dự thẩm và phúc trình của Ti hiến binh đặc giá về những nghi vấn trước kia. Hai luật sư Trịnh Lương bằng và Lâm Hoành đều chăm chú nghe bản phúc trình quan hệ ấy. Bản phúc trình có nhiều điểm phản lại lời khai của Trần Vũ. Điểm thứ nhất. Người lên cận gia đình Trần Vũ đều tỏ ra cảm tình với bị can, nhưng tuy hiến binh không thể xác nhận chắc chắn đứa bé có bị bắt cóc hay không. Vì lời khai của mọi người đều trái ngược nhau về ngày tháng đứa bé mất tích. Điểm thứ hai, hiến binh đã đến xóm của ba đồn nhưng không tìm được người đàn bà đó. Hương chức sở tại không nhìn nhận là có ban lùn ở trong làng. trước quán trong lời khai của bà liêm chỉ còn là một gian nhà trống. Điểm thứ ba, xem xét lại trên cán dao mà hai quỳnh bị lâm chết. Hiến binh không tìm được dấu vết gì khác, vì mọi dấu tay đều bị xóa hết. Những điểm trong bản phúc trình làm cho Trịnh lưng bằng thất vọng vô cùng, nhưng chàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh để binh vực thân chủ. Tòa gọi nhân chứng đôi bên để chất vấn những điểm đã khai ở phòng dự thẩm. Hoàng Trọng binh, Ba Liêm, Dì Ba và cả Ba Tính, Sáu Cột, Mười Có đều giữ nguyên lời khai. Ông tranh án hỏi riêng Mười Có về một điểm mà hai người khai trái ngược nhau. Tại sao bạn anh Khai là hai người chưa từng quen biết Trần Vũ? Hai Quỳnh, còn anh quả quyết là Trần Vũ âm mưu giết chết Hai Quỳnh. Mới có khéo léo đáp. Bẩm ngài tranh án. Tôi để ý thấy Trần Vũ làng vàng gần sòng bạc nhiều đêm trước. Tôi ngờ hắn âm mưu gì đó. Nhưng chưa kịp cho anh Sáu biết, chừng bắt gặp hắn giết ông Hai Quỳnh, thì tôi nhớ ngay. Tòa cho phép các trạng sư biện hộ. Trình Lương Bằng đã thấy rõ những điều bất lợi cho Trần Vũ. nhưng cũng cố gắng biện minh để gỡ tội cho chàng. Bằng đưa ra những lý lẽ dựa trên phương diện tình cảm để kêu gọi sự khoan hồng của các vị thẩm phán đối với vụ án có nhiều ẩn khúc. Chàng xin cho bồng bích vân ra trước tòa để chỉ cho mọi người cùng thấy vì đứa bé chưa nói được nhiều mà tha, cho cha nó khỏi phải lãnh án. Chính đứa bé kia là nhân chứng quan trọng, đáng cho tòa lưu ý. Các vị tràng sư, bạn của lương bằng nêu ra nhiều lý lẽ xác đáng. chỉ do âm mưu làm chứng gian của những kẻ đồng lõa trong một vụ bắt cóc luật sư lâm hoành trầm tính và quỳ quyệt hơn ông đã lật lại những lý lẽ của lương bằng và các bạn đã nêu rằng ông cho rằng bên bị cáo đã cố tình bịa ra những chuyện vô bằng cớ làm mất thì giờ của tòa như dựng lên những âm mưu tưởng tượng và những cuộc gà bán vô bằng cớ phòng sự im lặng phong phắc các bị thẩm phán đều lắng nghe lời biện hộ của đôi bên hoàng trọng minh bồn trồn ngồi đứng không yên mỗi lời biện mạch của luật sư lâm hoành Là một mũi kim Đâm vào da thì chàng Chàng nghĩ rằng người hiểu sự thật trong vụ án mạng này Không ai bằng Lâm Hoành Nhưng ông có đủ cách nảm làm sai lạc hết lẽ phải ư Chàng hiểu bộn phận của luật sư Là phải giữ gìn bí mật nghề nghiệp Và cực lực binh vực thân chủ của mình Nhưng đối với một người vô tội như Trần Vũ Mà luật sư Lâm Hoành Có thể dùng những lý lẽ cứng rắn Để đưa chàng vào tù được sao Thế thì còn đâu là lương tâm Của con người biết trọng lẽ phải Mí Ngọc nắm chặt lấy tay chồng, nét mặt lo âu, nàng đã thấy Trần Vũ khó thoát khỏi oan án. Tự nhiên nàng lại nghĩ đến Liên Hương, hòa trăng trong lúc này sự có mặt của Liên Hương mới cứu được Trần Vũ. Không hiểu sao nàng cứ tin là Liên Hương không đồng ý với mẹ để làm hại Trần Vũ. Bên đầu Liên Hương đang có mặt trong phòng này và đang nghe những lời buộc tội vô căn cứ của Lâm Hoành. Đã nhiều lần Mí Ngọc nhìn khắp phòng sườn để tìm kiếm Liên Hương nhưng không thấy được nàng. thời khắc lặng lẽ đi qua như tiếng đập trong tim nặng. Luật sư Lâm Hành vừa rất lời thì ông tranh án đã gọi Trần Vũ ra hỏi Anh có muốn nói gì nữa không? Trần Vũ ngước nhìn ông tranh án đáp bảo ngài tranh án tôi đã khai rõ sự thật dù biết rằng sự thật đó khó có, có thể minh xác được trước những mưu mô khôn quỷ của kẻ thù đang tâm hãm hại tôi. Nhưng tôi cũng xin làm lại một lần nữa trước tòa là những lời khai của tôi hoàn toàn là sự thật Tôi chỉ mong nhờ sự phán xét công minh của tòa. Trần Vũ nói xong, thì tòa trao lời cho biển lý buộc tội. Cửa tòa im phăng phát khi biện lý đứng lên, nhìn vào mặt Trần Vũ, cất tiếng. Theo hồ sơ, Trần Vũ đã nhìn nhận tội trạng trước mất viên chức dò sen đầm rạch giá, cũng như tại biển lý cuộc. Nhưng ra tòa, bị cáo lại phản cung. Sau cuộc điều tra bổ túc, càng thấy rõ bị cáo có nhiều gian dối trong lời khai. Ngừng lại một phút, Biện lý cuộc tiếp tục buộc tội Trên thi thể nạn nhân có một vết thương lớn Một vết đâm từ sau lưng ra phía trước Chứng tỏ Trần Vũ có ý cố sát Theo là nhân chứng trong vụ này Thì bị cáo đã theo dõi nạn nhân từ nhiều đêm Biết nạn nhân có tiền nhiều Nên sắp đặt trước cuộc mưu sát Với những bằng chứng đó Nhân danh biện lý xin đề nghị tòa lên án Bị cáo Trần Vũ khổ sai trung thần Để làm hương cho những kẻ tham lam khác Bị lý vừa ngồi xuống Thì tiếng lao sao nổi lên trong phòng xử tranh án là phải gõ chày lên bàn để giữ không khí trang nghiêm Trần Vũ đứng trước vảnh móng ngựa nhìn lên tòa trang chất chết lặng trước những lời buộc tội gất gao của biện lý có thể như vậy được sao trang sẽ bị tù đầy cho đến mãn kiếp trong bốn bức tường vì một oan án như vậy sao Hoàng Trọng Bình cũng khiếp đảm khi nghe lời đề nghị trừng phạt của nạn nhân Mỹ Ngọc Ba Liêm đều sám mặt và Di ba nghẹn ngào kêu lên trời ơi làm sao bây giờ tòa tuyên bố định 5 phút để nghị án khán giả trong phòng xử bắt đầu bàn tán xôn xao hoàng trọng bình đến bên cửa hông đón lương bằng với mẹ mẹt lo no âu lương bằng không còn muốn giấu bạn những điều nghĩ ngợi trong lòng mình nên nói anh bình tôi sợ không xong quá anh à bản phúc trình ti hiến binh nguy hiểm quá không biết bà tính có trải trọt lo lắng gì không hoàng chồng mình trố mắt nhìn bạn Còn mẹ ấy dám làm như vậy sao có lý đâu nhà chức trách làm việc mở án như thế lương măng lắc đầu nói tôi chỉ đoán như vậy thôi anh còn lạ gì mấy thằng cỏ tây của hiến minh pháp hoàng chồng Minh lặng thinh đôi môi mấp máy bây giờ chàng mới thấy mình đi sai một nước cờ tại sao chàng không nghĩ được như bà tính chàng có dư giả tiền bạc nếu cần phải bỏ ra phân nửa gia sản cổ trang, chàng, chàng cũng không ngại cơ mà nhưng chàng không muốn hành động một cách mở ám như vậy vì chàng tin tưởng trần vũ vô tội Chàng tin tưởng ở công lý đồ sức soi sáng nội oan của bạn chàng. Ngồi bên kia hàng ghế tội nhân, Trần Vũ đế thấy Hoàng Trọng Bình và Lương Bằng. Chàng không nghe thấu được những lời đối đáp giữa hai người, nhưng nội cơ chỉ của Hoàng Trọng Bình chàng cũng đoán được sự tuyệt vọng trong lòng hai người. Tự nhiên mà Trần Vũ thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết, và chàng cảm thấy thương bạn vô cùng. con người ta đến mức cuối cùng của số phận, không còn biết phập phòng lo sợ gì nữa, và có đầy đủ sự sáng suốt để phán xét mọi vấn đề. trần vũ cảm chắc là mình không thoát khỏi án đi đầy nên không bận lòng hy vọng hão huyền chẳng hết nhìn hoàng trọng bình trịnh lương bằng là nhìn xuống hàng ghế khán giả tìm kiếm bích vân và mỹ ngọc dì ba thấy chẳng đưa mắt nhìn xuống lên bà mỹ ngọc vợ vợ bằng bích vân đứng lên cho cậu vũ thấy con một chút mỹ ngọc làm y theo lời dì ba nàng cầm tay bích vân ngoắc cha nó bích vân làm theo ngay nhưng đôi mắt nó có vẻ ngơ ngác nhìn qua nhìn lại trần vũ đã thấy con cùng mỹ ngọc ba liêm và dì ba Lòng chàng tốt nhiên lạnh lùng tê tái, tất cả những người thân đều có mặt nơi đây, chỉ vắng có mẹ chàng. Có tiếng trung dung vang lên trong phòng xử, liên tiếp ba lần, tòa trở lại để tuyên án. Ông tranh án vừa gọi Trần Vũ ra trước vành móng ngựa thì cửa tòa đều im phăng phát. Trần Vũ rời hàng ghế tội nhân trong lòng thầm nhủ. Giờ phút quan trọng đã đến với mình đây. Ông tranh án nhìn chàng rồi từ thử cất tiếng. Trần Vũ, anh bị buộc tội cố sát. Anh đã kêu oan. Mà tòa đã khoan hồng cho điều tra trở lại vụ án mạng. Những lời cơ quan của anh đều không được chứng minh. Sau những cuộc đối chứng ở phòng dự thẩm và sau cuộc điều tra bổ túc của ty hiến binh, tổng tòa viên đã ban cho anh một cái án trung thân khổ sai. Tòa đã họp nghị án. Ông tranh án ngừng lại một phút, toàn thể cử tòa đều chăm chú nhìn ông, chờ đợi lời phán đoán cuối cùng. Ông tranh án nói tiếp. Tòa đã nghị án và thấy rằng anh không có ý mưu sát hai quỳnh, mà chỉ giết nạn nhân vì thấy tiền tối mắt. Tòa đã quyết định cho tội trạng của anh một án khổ sai hữu hạn là 20 năm. Ông chánh án dứt lời. Trần Vũ gục đầu trước vành bóng ngựa, cửa tòa lao nhau, Hoàng chồng mình và ba Liêm đều kêu lên, "Trời ơi!" Mỹ Ngọc bám chặt vào vai chồng, mặt tái hẳn đi. Dì ba khóc thành tiếng, ông tranh án phải gõ xuống bàn nhiều lần mới giữ được trật tự, ông nói tiếp. "Toán sơ thẩm đại hình đã định, nếu anh muốn chống án thì trong vòng 10 ngày phải nộp đơn, bằng quá hạn đó, tòa kể như anh đã chịu án." tòa tuyên án xong lính dẫn trần vũ vào trong chàng lặng thinh không nói một lời nào hết khi vào đến cửa trong chàng quay đầu nhìn về phía hoàng trọng bình nhưng đôi mắt chàng bị che khuất bởi mấy người lính đi sau bên ngoài hoàng trọng bình mỹ ngọc ba liêm dì ba đều ra hành lang tìm trịnh lương bằng bằng cũng biết mọi người nôn nao chờ mình nên vội vã ra ngay gặp hoàng trọng bình chàng nói tôi sẽ xin chống án liền nội trong ngày hôm nay mỹ ngọc hãy hỏi chống án lên tòa thượng thẩm có hy vọng gì không anh Câu hỏi của nàng thật khó trả lời, lưng bằng đáp. Anh Vũ có hy vọng nhẹ tội đi chị ạ. Dì ba lấy khăn lau nước mắt nghẹn ngào nói, Trời ơi, bị thủ 20 năm thì còn gì nữa. Ai ngờ một người như cậu Vũ mà phải mất nạn như vậy. Mỹ Ngọc ôm sát Bích Vân bảo lòng, đứa bé có biết gì đâu. Nó tròi mạnh rồi đòi xuống, chạy chập trứng tới nuôi cho hành lăng. Ba Liêm nhìn Bích Vân, dâm rớm nước mắt. Nó có ngờ đâu sắp phải xa cha nó đến tuổi trưởng thành, 20 năm rồi. Chắc tôi không còn sống đến ngày cậu Vũ trở về. Lương Bằng nói với Hoàng Trọng Bình. Tôi muốn anh muốn thêm luật sư. Khi anh Trần Vũ ra tòa tượng thầm, Hoàng Trọng Bình biết sự ái náy trong lòng bạn nên vội nói. Anh Bằng, chúng tôi đều biết rõ sự tận tâm của anh trong vụ án này. Nhưng vì anh Vũ không có số may mắn anh à, anh đừng ái ngại gì hết khiến chúng tôi khổ tâm thêm. Mọi người vột nín lặng khi thấy bà Tính và mười có sáu cụ từ trong phòng bước ra với vẻ mặt hí hờn của kẻ đắc thắng. Hoàng Trọng Bình nhìn họ.